hồi thứ 46, mươi trung hậu đánh cờ chém hầu thừa tướng ngũ anh cướp trọng trúng kế liên pha nói về trung hậu khi được trái đào hồng rồi thì mừng sở khôn cùng bèn trở vào tiệc nói với trang vương rằng ai già đánh cờ với hầu anh hơn thua trong một bàn cũng đủ biết trang vương khen phải trung hiếu vương là ngũ tân bày cờ dâng lên trung hậu đi ngựa trước hầu anh lên tướng Sao trung hậu vô pháo, hầu anh ra xe Khi đó trung hậu cố ý làm cho trái đào trong tay áo nó ló ra Hầu anh thấy trái cây, thời thèm lem lẻm tay thời đi cờ lý lịa, mà mắt thì cứ ngó chăm chú vào trong ống tay áo của trung hậu hoài Khi cờ đã nhập cuộc, trung hậu đem ngựa chiếu tướng bên điều Hầu anh xem lại cả kinh, nếu lên một nước thì sẽ mắc chân ngựa Còn đi qua bên tả thì bị xe Đi qua bên hữu thì có pháo hầu Anh còn đang lúng túng Yến Anh vỗ tay cười lớn rồi nói rằng Chúng nương nương hơn rồi Sở vương nghe nói hồn kinh thất vía Trung Hiếu vương cũng ta nha thiết sĩ Không biết vì cớ gì Khi hồi nãy thì Hậu Anh đã gần ăn hai lượt Mà bây giờ thì sao lại bị thua Oán khí bèn sông lên Đứng cải lộng với Yến quân sư Là ôm sờm bỡ lỡ Tề tuyên vương thấy vậy mới nói Thôi các người đừng rầy nữa Để đánh bàn khác mới rõ tài Trùng hiếu vương vân chịu Sắp cờ lại dâng lên Hai người cùng ngồi đánh như thường Trung hậu dây lâu Làm cho lấy trái đào nó lồi ra Hầu anh thấy đào thời đã thèm trái nước miếng Trung hậu lại cố ý Lấy trái đào bỏ ra ngoài Hầu anh thấy vậy cả thèm Một tay thì đi cờ Còn một tay thì cứ rờ rẫm trái đào mà không dám lấy Bởi cớ ấy nên bị Trung Hậu chiếu một nước pháo trúng nữa Hầu Anh ngó lại thấy cờ đã thua chắc rồi Cứ ngồi gầm mặt xuống hoài Trung Hậu nói Ai da đã thắng luôn hai bàn rồi Còn ai nói điều gì nữa hay không trùng Hiếu Vương khi ấy trong bụng như có dầu sôi lửa đỏ Chỉ mặt Trung Hậu mà mắng rằng Còn sủ phụ mi dùng gian kế mới thắng được Hầu Anh trung hậu nổi giận mắng rằng vua tôi bay thật là bất thông khi không mà lập ra hội kỳ bàn, đem gian sang ra mà đánh cuộc giữa đây ta làm thua luôn hai cuộc chúng bay đừng ý thế bên nhiều ai gia thiệt không nao một mãi trung hậu nói rồi đứng dậy lấy mắt mà ngó quản thoại hoa và điền côn hai người biết ý liền giữ theo việc bổn phận mình trung hậu lại nói rằng ta hôm nay Cũng vì các người mà trừ một mối họa căng Dứt lờ liền rút cây báo kiếm Chém hồng anh đứt ra làm hai đoạn Ngũ tân bèn hơi gươm Sóc tới mà nói rằng Con sử phụ này thiệt quá lẽ Dám tới đây làm sự sát nhân điền cô nghe nói Đổ cơn nhưng phải chăng lòng Bèn bảo hộ Yến anh đi xuống trước Khi xuống khỏi tầng thứ nhất Thấy hai bên có binh mai phục rất nhiều Những đồ câu móc với dây giăng. Mà một mình tá xung hữu đột, chém người như cắt cỏ Lần lần đi tới tầng thứ tư, thì phục binh ao đến vây phủ Mà thang lầu đã bị rút mất, bốn phía không có đường Điền cô nghĩ đi nghĩ lại đã vô phương Bèn cặp nách Yến Anh nhảy bay xuống đất Khi xuống tới nơi, lòng mừng lập cặp Đã lo giữ mình mà lại lo giữ cả quân sư Một con mắt thì chia làm ba bốn phía để điều thấy toàn là binh sở. Còn khi ngủ tân, quơ gươm tới muốn chém chung hậu, chung hậu lật đật cẩm tiên vương cùng đưa gươm rượt đánh. Mà thối lui, khi ấy quản thoại hoa mới kêu nói, huỳnh nhung tới đây mà nạp mạng hay sao? Huỳnh nhung cả giận đánh với quản thoại hoa một hồi, nhưng sức già, cự sao cho được? Bị quản thoại hoa chém một gươm, hồn lìa về địa phủ. Quảng Thoại Hoa lại lìa gươm sóc tới mà chém sở Trang Vương Ngũ Tân trở lại tiếp đánh với Quảng Thoại Hoa Để cho Trang Vương đào nạn Đàn lúc hỗn chiến, một mình trung hậu Sao lưng thì mắc cẩm tuyên vương Hai tài chém nam đỡ bắt như vào chỗ không người Còn Ngũ Tân đánh với Quảng Thoại Hoa tính bề khó thắng nổi Bèn truyền cho quân cung tiện bắn ra một lượt như mưa Tuyên vương xem thấy lệ ứa dằm về Thoại hoa thì lòng đau từ khúc khi đó trung hậu niệm chú tỵ tiễn bắn ra vẹt ra chứ chẳng có trúng mình còn thương thai quản thị một thân một kiếm tay đã mỗi run không phương ngăn đỡ nữa bèn ngó trung hậu hai hàng tu nhỏ thiết tha lưỡi gươm linh phú mặt trời già ngàn năm thành sử bi danh quản thoại hoa liều mình vì nước một khối thi hài bên sở quốc Trung hồn ngàn năm lại tề thành Tuyền vương thấy vậy cả kinh Ngũ tân vui mừng quá đổi Bèn truyền quân mai phục bốn phía Đều phóng quả Vây khốn vợ chồng vua tề Nói về tiêu mân Ngó thấy trên lầu loạn động Liền khiếm một viên tướng Cạnh tới ăn cướp con ngựa của trung nương nương Không dè liêm can Là thân xác vương giáng thế mắt ngó được bốn phương tám hướng Chẳng sót một nơi nào Tướng sợ chạy đến thành lình bị Liêm Cang Đâm trúng một thương chết tốt Tiêu mân xem thấy nổi giận mắng rằng Thằng giữ ngựa vô lễ Sao giết tướng của ta Nói rồi quơ thiết bản Nhắm đầu Liêm Cang đánh xuống Liêm Cang đưa thương ra đỡ Hai đàn đánh vùi với nhau một trận Sức thắng bại chưa phân Còn lúc này Chiến thuyền của nước Tề Đến bên mé trường giang Liêm thoại hoa ngó thấy trên vọng gian lầu Rồi bèn nói với Liêm Trinh rằng Nguyên sái hãy ở đây Quán xúc ba quân Để cho tôi lên bờ mà cứu giá lưu nguyên soái y lời Liền thoại hoa lật đặt lên ngựa Và thống lĩnh một muôn tinh binh Thẳng tới vọng gian lầu Đi chưa đến xảy gặp một viên tướng sở tuy tuổi còn nhỏ Mà lắm lắm quay phong Tay cầm ngân thương Mình cởi ngựa bạch Kêu lại hỏi rằng còn đàn bà kia tên họ là gì mày không sợ chết hay sao mà dám xông vào trận liêm thoại hoa liền đáp rằng ta là đông tề điện hạ nguyên phối tên ta vốn thiệt là thoại hoa thế kiệt cũng xưng tên của mình rằng ta là cáp thế kiệt con của đại nguyên vương tài lợi hại các nước tìm phải khiêm nhường như mày muốn sống thì hãy quy hàng đi cho sớm nếu đẩy vương gia động thủ ắt là tánh mạng chẳng còn. Niềm thoại hoa cười rồi nói rằng, Tiểu tướng chớ khoe tài múa miệng, Hãy lùi bình, kéo chết quan hồn. Thế kiệt nổi giận lôi đình, Quờ ngân thương đâm tới, Thoại hoa cũng đưa kim đao ra mà đỡ, Hai đàn còn thắng bại chư phân. Thoại hoa có ý khen thầm, Thiệt sợ quốc, năng nhân dũng tướng, Nếu như mình đánh đại với nó, Sợ chỉ cứu giá vô công. Chi bằng cứ tương kế tự kế cho xong, giả trá bại, giết nó đi cho rảnh. Nghĩ rồi liền chém bậy một đao, quất ngựa chạy nhào. Thế Kiệt tưởng thiệt, cũng dục ngựa đuổi theo. Thoại Hoa cá mừng rút tên cầm nơi tay Thế Kiệt vẫn không hay, cứ công lưng đuổi mãi. Khi ngựa chạy vừa gần tới, Thoại Hoa liền bắn trúng giữa yểm tâm một mũi tên từ trước ra sau. Thế Kiệt nhào xuống ngựa chết tức thì. Thoài hoa vừa muốn tới lấy đầu lại nghe pháo nổ rền tay bốn phương đều lửa sáng mà không biết trung hậu ở nơi đâu nói về trung hậu từ khi quản thoại hoa đã tự vẫn còn có một mình sau lưng lại mắc cổng tuyên vương hai tay cũng đã hết phương ngăn chống bốn phía thảy đều lửa dậy biết làm sao mà xuống lầu cho được mới nghĩ rằng một mình ta chết thì nào có tiếc chi hiền vì một đôi việc chưa xong một là chưa giải vay được cho chồng, hai là chưa đền công ơn cha mẹ, ba là mình đang mang thai, chưa có xăm đẻ, không hay hoa nở ngày nào, bốn là tuyên vương chưa có con nói về sau, cơn nghiệp tài trào ai sẽ gìn giữ? Nếu như mình dùng tiên pháp động hỏa đã xong, nhưng lấy ai bảo giá cho tài vương cho khỏi nạn? Nghĩ đi nghĩ lại cùng đường, mồ hôi đổ ra như mưa xối, bèn vái cung hoàng thiên hậu thổ và điềm gia lịch đại tổ tiên rằng xin cho chung vô diệm phò quân vương thoát nạn thì giúp trợ oai phong như vẫn nước tề đã tới số nguy vong thời cho thác chung cả vợ chồng chứ đừng để làm chi lỡ dở nếu chồng chết vợ còn lại cũng u ơ vái cùng thiên địa phò trì tấm lòng phú mặt lòng cao mười trượng chung hậu vái rồi một tay thì cầm gươm còn một tay thì đỡ tề vương Bèn co giò nhảy đại xuống đất. Lúc đó, chư vị công tàu và thần lục đinh lục giáp, Nổi gió đưa trung hậu xuống nhẹ như lá rơi. Và vua sở ngó thấy bồi hồi, Và tám vị phu nhân cũng thấy điều thất vía. Kể đó, tám hướng phục binh đều ùa tới, Ai cũng hầm hầm muốn bắt cho được vợ chồng của vua tề. Tám vị phu nhân lại đốc xúc chư binh, Làm sao cũng quyết bắt cho đặng Trung hậu một mình một kiếm chém nam giết bắc rần rần bá vạn hùng binh của sở thấy đều một lưỡi gươm thanh phong đưa hồn về địa phủ hết đây nói về liêm thoại hoa sau khi bắn chết cáp thế kiệt liền dục ngựa tới vọng gian lầu cứu giá cứu giá vừa khi nước xong vào trọng lại thấy có một viên tướng sợ đóng đường kiều lớn tiếng rằng bớ tề ba cẩu phụ mày đến nạp thịt cho ông hay sao Thoại hoa ngó thấy tướng sở mặt vàng, mắt tợ sao xa, thân hình chẳng đủ ba thước bề cao, bề ngang lại có hơn hai thước, tay thì cầm roi cùn long đi chân không, chẳng có ngựa. Thoại hoa xem thấy thất kinh nghĩ rằng, chắc là thằng này là dĩ nhân dĩ tướng, bèn mới hỏi, bỡ hoài tặc mày hãy xưng tên họ, hãy chịu chết cho rồi. Tướng sở đáp rằng, tảo tần vương điện hạ, ta vốn thiệt, thần vân long Như mày biết danh ta lợi hại Thì phải mau xuống ngựa mà đầu hàng Thoại hoa giả vờ như không nghe Quờ đau mà chém tới Thần vân lòng đưa roi ra đỡ Hai người đánh nhau say máu ngà vân Long mình thấp, Dây qua trở lại thật là lanh lẹ Quờ rồi đánh ngay vào đầu ngựa của thoại hoa Thoại hoa lanh mắt quay ngựa chạy dài v vân Long cũng chạy đuổi theo như gió Thoại hoa vừa chạy vừa nghĩ rằng Sao cái thằng lùn này Anh hùng có tiếng bên nước sở chứ chẳng chơi Nếu mình dùng sức đánh hoài Thì khó hơn được nó Chi bằng Ta dùng tiên phép hạ nó đi đặng cho rảnh Mình còn đi cứu giá mới đặng Nghĩ rồi nó thấy vân long đã chạy tới gần Liền thò tay vào túi Lấy bích xa thần thạch luyện lên Niệm ít tiếng chân ngôn Thấy hào quang sáng chối Chỉ vào đầu vân long đánh xuống tức thì té nằm dài xuống đất, sặc máu ra dầm về, quần sợ rước đặng thay đem về, cứu dây lâu thì mới tỉnh. khi ấy Thoại Hoa mới thâu phép lại, rồi lại dục ngựa tấn tới hoài, xảy đầu thấy Liêm Cang còn đánh với Tiêu Mân, Tiêu Mân lúc ấy cũng bị Liêm Cang dùm thế hồi mã tam thương, đánh trúng một rồi ngang hông, học máu ra mà chạy mất. cô cháu gặp được nhau mừng rỡ, Thoại Hoa mới hỏi thăm rằng tề chúa với trung hậu hà phương mau đi tìm mà cú giá hỏi rồi dẫn nhau đi tìm kiếm thời mai gặp điền côn điện hạ vợ chồng cùng dưỡng cháu gặp nhau rất mừng rỡ lúc ấy yến anh mới tỉnh hồn liền biểu mã phù dẫn ngựa đến điền côn và yến anh lúc này mới vững bụng tức thì cầm thương rượt đánh với thạch phụng ngoài có liêm thoại hoa và liêm cang hai cô cháu tiếp chiến nữa thạch phụng thế cự không nổi liền quốc ngựa chạy dài Mấy người cũng dục ngựa đuổi theo Nghe có tiếng người nói văn vẳng rằng Chùng tướng phải đồng tâm hiệp lực chớ cho chung vô diện với tề chúa Chạy ra khỏi trùng vây liêm thoại hoa nghe nói liền kêu điền công phân rằng Chắc là thiên tử ở đây Phải mau tới đó mà cứu giá Vợ chồng đều dục ngựa lướt tới Để liêm can bảo hộ Yến Anh thường đào đâm chém tung hoành Bình sợ chết nằm sắp lớp lúc này nhắc lại trung hậu cổng tề vương nhảy xuống đầu rồi chỉ nhờ có một cây thanh phong kiếm mà binh sở chẳng dám tới gần trong bình cứu đã hết sức hết hơi mà chẳng thấy một viên tướng tài nào lai vãng mới nghĩ rằng ta là chung vô diệm coi mạng chết nhẹ như lông chim để tiếng đời nặng như non thái nay vua tôi nước sở gây nên thù oán làm sao cũng quyết một mất một còn lời tục có nói cọp chết để da người chết để tiếng ta thà liều chết mà tiếng còn chứ chẳng lụy người mà mang tiếng xấu nghĩ rồi lại ngó mặt tuyên vương mà khóc hai vợ chồng đang lúc than khóc với nhau kế thấy tướng sở ào tới những phi long phi hổ ăn thế kỳ ăn thế cử cùng với bá trinh gian khôi kẻ tên người giáo kẻ búa người đau Còn trung hậu có một mình một kiếm mà khôi giáp chẳng còn một mang chỉ có một cây thanh phong kiếm làm sao mà địch nổi muôn binh vạn tướng vợ chồng chắc chết phen này thì may đâu có thiên hỷ tinh tới cứu nói về nhan thị tố trinh vợ của cử phủ nguyên nhung là lý kiến phong phụng mạng mai phục phía đông nam xảy thấy quân báo rằng có một viên nữ tướng tề đột nhập trùng vây xin phu nhân cử chiến Tố Trinh dục ngựa liền tới hỏi rằng Nữ tướng đó tên họ là gì? Liêm Thoại Hoa quay ra Dặn Điền Côn và Liêm Can rằng Phụ nụ quân với hiền địa hãy ở lại đây Để tôi đi qua phía sau lầu Mà tìm nương nương với chú thượng Dặn rồi bèn đáp với tướng sở rằng Ta là Đông Lộ Vương Nguyên Phối Tên của ta là Liêm Thoại Hoa Vậy chớ phu nhân tên gì? Nói đi cho ta nghe thử Tố Trinh đáp rằng An Khanh Hầu chánh thất nhang tố trinh, vốn thiệt là tên ta. Nay tệ vương với vô diệm, đã vào trong tay của ta rồi. Chưa biết lúc nào bị chết, ngươi còn biết mà không mau xuống ngựa quỳ hang. Liêm Thoại Hoa cả giận, quờ đào chém đùa. Tổ trinh cũng đưa gươm rước đánh hơn hai chục hiệp. Thoại Hoa quất ngựa chạy phía sau lầu, tổ trinh không đuổi theo. Lúc này Liêm Thoại Hoa gặp đặng Trung Quốc Mẫu. Trung Hậu mới hỏi Thoại Hoa rằng, có thấy Liêm can ở đâu và đau mã còn hay mất? Liêm Thoại Hoa mới nói, nhị túc gặp nó rồi, vừa... Vậy để con trở ra, bảo Liêm can đem tới dân. Lúc đó, Liêm Thoại Hoa từ biệt tuyên vương và Trung Hậu, quay ngựa lộn trở ra, gặp Tố Trinh chặn lại đánh một hồi rồi nói rằng, cẩu phụ, dám to gan lớn mật cứ xông vào trận thế của ta hoài. Bây giờ ta quyết chẳng tha, chém lấy đồng cho biết mặt nói rời quơ xong kiếm tới chém đồ thoại qua Liêm thoại qua cũng đưa kim đao ra mà đỡ Hai người đánh một hồi nữa cũng cầm đồng tố trinh bèn khen rằng Con này thiệt mười phần lợi hại Tổ trinh bèn khen thầm rằng Con này thiệt mười phần lợi hại hèn chi tề vương tới đây hội kiến kỳ bàn Để ta dùng tiên báo bắt nó cho đặng kẻo đánh lâu tốn công mệt sức nghĩ rồi miễn niệm chân ngôn lấy cây viếm tâm chùì liền lên trên không hào quang sáng ngời như chớp niêm thoại hoa ngó thấy thì hồn phi phát tán không biết bụi bối ấy là vật gì lúc ấy trung hậu còn bị khổn trong trùng vây mắt liếc thấy xa xa có hai đạo hào quang bay xuống chẳng biết đó là vật gì của ai liền niệm ít tiếng chân ngôn thâu cây thần chùì tổ trình ngó thấy kinh hãi Chẳng biết ai đã thâu mất bủ bối của mình Không hiểu vì cớ gì mà thần trùy chẳng còn linh Hay là cái con cậu phụ này Nó có bàn môn pháp thuật gì đây Nghĩ rồi liền hét lên một tiếng nói rằng Còn cậu phụ kia trả bủ bối lại cho ta Nói rồi quơ song kiếm rượt nà Liêm thoại hòa thấy hai đạo hồng quang biến đi đâu mất Tố Trinh lại đuổi theo Thì bèn lấy cây đoạt hồn Chầm tế lên, tức thì một đạo hồng quang bay lên không trung, nhắm ngay đầu tố trình xét xuống. Tố trình chẳng kịp đề phòng bị cây thần châm chích vào nơi tay tả, đầy mình nhức nhối nên dục ngựa chạy dài. Thoại Hoa thấy vậy cá vui rồi cùng đi ra khỏi trùng vây, kiếm chồng và cháu. Khi Thoại Hoa ra gặp Điền Côn với Liêm can rồi, bèn thuật sự trung hậu và tề vương đang còn bị khốn. Phải mau mau đem thương mã tới mà cứu người. Hai dựng cháu cả mừng, bèn dắt tay nhau đột nhập trùng vây. Điền cô với liêm càng đi trước, còn liêm thoại hoa đi sau, bảo hộ yến quân sư. Ba người đau thương đâm chém, giết binh hoài nam, chẳng khác chém cây. Đang lúc reo hò vang dậy, bốn người đều ân cần thi lễ. Trung hậu thấy có người đến cứu mới an tâm, khi đó Trung hậu mới để tề vương xuống. Liền Côn liền dân ngựa tới cho vua cởi, Còn Liêm can thì cũng dâng đau mã cho Trung Hậu. Trung Hậu tiếp lấy đau mã, rồi mặc nhung phục vào, Năm người lúc này đồng phò Tề Vương, sát xuất trùng vây. Nói về khi Ngũ Tân phò sở vương, Xuống lầu rồi, liền huy động ba quân áp tới phủ vây Nam Bắc, Còn Trang Vương đi đến một gò đất cao, đứng quan chiến. Thấy quân tướng sợ áp vây vợ chồng vua tề Chẳng khác nào như chim lòng cá chậu Hết thế vẫy vùng mới truyền hiểu dụ rằng Chủng tướng nếu như ai bắt được vợ chồng của vua tề Thì sẽ bình phân thiên hạ Lúc ấy ngủ tân xem thấy Trung hậu đã có đồ chiến cụ Đào mã rỡ ràng bèn thở ra một tiếng và nghĩ, là, nghĩ rằng Tà từ thỏa làm tướng tới nay Đã từng giao binh với các nước hơn mấy trăm trận Mà chưa thấy ai lợi hại như cái con sủ phụ này, nếu như để nó thoát phen này, thời làm sao mà thâu phục đẳng tề ban cho sớm, nghĩ rồi bèn đốc xuất chúng tướng lại mà nói rằng. Nếu như ai thối đu binh một bước, thì án theo quân Pháp, xử trảm liền. Quân sở vân lệnh, rèo ó vang trời, đau thương ngốt mắt, Trung hậu lúc này cũng chẳng có một chút gì lo sợ. Bèn bảo liêm thoại hoa Làm tiên phong đi đánh với mấy vị nữ tướng nước sở Lại sai điền côn với liêm cang Phân ra hai bên tả hữu Bảo hộ tề vương với yến quân sư Còn một mình thì ở giữa đương địch cùng với tướng sở đang lúc hai bên đánh nhau Vừa say máu nhà thì trời đã tối Ai đứng đầu thì cứ đứng ở đó Chẳng dám lui tới xôn xao Khi mới lúc đầu hôm Ngũ Anh và Liễu Cái đem mười muôn binh rồng phong ma lạnh toàn phòng cướp trại quân thám tử đi tuần về bẩm báo cho Liêm pha hay Liêm nguyên soái đã sắp đặt trong ngoài ám hiệu cho chư quân rằng hãy thấy binh sợ tới gần thì thấy đều phát pháo trong dầy lá ngũ anh và liễu cái dẫn binh đi tới liên pha nổi pháo ra làm hiệu 3.000 quân hỏa pháo đều bắn ra một lượt binh sở kẻ thì bị xuyên tâm người thì mang chiến túc ngựa thì đổ ruột cũng có tướng thì bị bể đầu ba quân đều vỡ chạy tưng bừng hai tướng đã thất cơ thối hậu đang lúc đêm hôm tăm tối người trong người chẳng biết là ai quân kỳ bài chạy về báo cho ngũ tân hay sở trang vương nghe báo liền rơi lụy dòng về kế đó ngũ anh với liệu cái cũng chạy về tới tra điểm binh tàn thì thấy hao hết năm muôn dân. khi ấy trang vương mới nói với ngũ tân rằng vương huỳnh ra hiệu cho chư tứ tính môn kế chi mà bắt cho được vợ chồng của vua tề ngũ tân tâu xin chúa thượng chớ lo vô diệm đã bỏ nghệ cao cường lại thêm tiên tri đoán số nếu mình nói trước ra thì chắc nó sẽ hay được vậy để vi thần truyền lệnh cho tám viên nữ tướng ám trung phóng tiễn thì hay hơn như kẻ tùy tùng của nó bị giết chết hết rồi thời nó cũng nang đào lộ trang vương khen phải ngũ tân liền sai tám người cầm lấy tám cây lĩnh tiễn đi truyền cho tám vị phu nhân hay tức thì ngũ dinh tứ tiệu hơn ba mươi muôn binh đều bắn ra một lượt trung hậu thấy thất kinh liền niệm thần chú tỵ tiễn mà bảo hộ cho mấy người rồi truyền điền cô liêm thoại hoa và liêm can phò trì tề vương và yến quân sư làm lần xác lần xuất trùng vây tới bên mé sông mà đợi thuyền tiếp cứu nói về bạch thị ngọc nga mai phục ở nơi phía đông khi thấy trung hậu phò vua tề chạy tới thì cầm đao chỉ mặt mà mắng rằng bở còn sử phụ mau xuống ngựa mà quy hàng trung hậu nghe kiều ngó lại thấy viên nữ tướng dung nhan hòa nhã diện mạo thanh kỳ liền hỏi nữ tướng đó tên họ là chi xin nói cho ta hãng tường ngọc nga mới đáp Ngọc Nga là tên của ta Vợ của Trung Hiếu Vương Sủ phụ nên hạ mã lai hàng Cho khỏi nhọc công ai gia ra sức Trung hậu cười rồi nói rằng Ai gia với phu nhân không thù không quá Làm chi mà phải dùng đến đau thương Việc lập ra hội kỳ bàn này Cũng tại chồng của phu nhân Gây nên họa hoạn Người ở đời lòng không phiền não Cũng bởi nhà có vợ hiền Sớm khuya phải trái mà tỏ khuyên Đâu có để chồng mưu sận quấy Này ai gia có một lời thưa lại Xin triệt binh cho khỏi hại nhân dân Nếu như phu nhân chẳng nghe lời Thì đừng trách ai gia bạc đãi Ngọc Nga nổi giận, qua wow, đao chém tới Trung hậu cũng đưa đao ra mà gạt lại Đánh hơn một trăm hiệp mà chẳng phân thắng bại Ngọc Nga liền niệm ít tiếng chân ngôn Lấy một vài bụi bối luyện lên trên không Thấy bốn đạo hồng quang bay xuống Hiện ra bốn vị hung thần, tay cầm dây, kẻ cầm gươm rất là hung ác. Trung hậu ngó thấy cười mà nói rằng, ôi những đồ vàng môn pháp thuật, ai da chẳng sợ một chút nào. Nói rồi lại niệm ít câu linh văn, cắn máu ở nơi đầu ngón tay phun lên. Bốn vị hung thần đau mất mà chỉ thấy bốn đạo hồng quang, chẳng thấy chút nào. Ngọc Nga thấy Trung hậu đã phá hết mất phép của mình, thì lấy làm mắc cỡ. Bèn dục ngựa quờ đào tới đánh tiếp Hai ngựa say quanh Xảy thấy một tiểu tướng dục ngựa tới nói lớn rằng Mẫu thân hãy lui ngựa nghỉ tai Để Hài Nhi bắt cái con sủ phụ này cho biết mặt Ngọc Nga nghe kêu Lui ngựa gian ra xa vài bước chung hậu ngó thấy tướng sở Chừng 15-16 tuổi Dùng mạo tợ thần tiên quay phong như bèo, beo cọp Thật là con của nhà tướng Chắc cũng có tài năng mới buông ra lời nói như thế tướng thiếu niên đó tên họ là gì hãy nói cho ta rõ tướng sợ mới đáp ta tên là ngũ ấn còn thứ hai của trung hiếu vương Trước hoài nam hầu thiên hạ đều nghe tiếng con sủ phụ sao mày vô lễ thấy hầu gia mà chẳng chịu xuống nữa trung hậu nói rằng như tướng nào thì ta đã chẳng thèm giao chiến Chứ như con của Ngũ Tần Thì để tà bắt sống cho thấy tài Nói rồi vơ đau tới chém Ngũ Ấn cũng cầm báo đau gạt lại Hai người đánh hơn trăm hiệp Mà khí lực chẳng ai thua ai Trung hậu cũng khen tài Rồi quay ngựa chạy ra phía sau Tay trái cầm định tề đau Tay mặt thì nắm áo chinh bào Của Ngũ Ấn mà lôi lại Bắt Ngũ Ấn bỏ qua yên ngựa Đầu giọng xuống đất Chân thì trở lên trời Trung hậu lại mắng rằng cậu tử mày có tài năng gì mà dám khua môi múa mỏ nay ai gia đã bắt đặng thì kiếp khác được thấy mặt mẹ cha nói rồi kêu điền côn và liêm can dặn rằng mấy người hãy phò giá chạy theo ta tới mé sông trường giang rồi sẽ nghỉ mọi người đều vâng chị xác suất trùng vây lúc ấy ngọc nga thấy con mình bị bắt thì rơi lệ dầm về bảy vị phu nhân xúm lại khuyên giải rồi nói rằng chúng ta hãy đùa bình tới vây phủ vua tề mà cứu toàn vương điệt. ngọc nga nói không xong đâu nếu như mấy vị phu nhân động thủ ác tấm mạng con ta chẳng còn hãy để cho nó chạy tới giang hà khi ấy sẽ lo mưu giải cứu bảy vị phu nhân cũng sợ ngũ ấn bị giết nên phải nghe theo bởi vậy cho nên trung hậu để ngũ ấn nằm ngang trên ngựa chạy trước còn tám vị phu nhân bên sở cũng hăm hở đuổi theo sau Đi một đổi lâu lâu, Giang Hà đã ngó thấy trước mặt, cuồn cuộn một dòng sông uống lượng, ào ào muôn đợt, sóng tựa ông bay, đứng trên bờ ngơ ngẩn sầu tay, xa xa thấy chuyến thiền hầu tới, trung hậu lòng mừng khắp khởi, ấy thiệt là tử sử phùng xanh.